Khiến cho hoa nhiên là muốn phát điên Khai giảng lớp 10 Hoa hân hoan dắt chức xe đạp mới Vui vẻ chào bà rồi đến trường Bất ngờ có một người xuất hiện Ngay đầu ngõ phía bên bờ sông người ấy là một nụ cười với hoa Nụ cười khiến cho hoa lạnh tóc gáy hoài tự nhủ Sao tự nhiên lại có người lạ ở đây người đó cũng chỉ đứng đó Cười yên nguyên một điều cười như vậy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 Hóa nghe vậy thì sừng sốt. Ở đâu hả? Có cái anh kia tự nhiên đứng gần ngõ, hỏi chuyện cho nên cháu mới nói có một vài câu thêm bà hả. Bà lúc này ngạc nhiên. Thế nhưng mà bà có thấy ai đứng đó đâu. Bà nghe cháu nói chuyện một mình đấy chứ. Nghe bà nói tự nhiên hoàn nổi cả da gà thêm lần nữa. hoa ôm lấy tay xòa xòa tự chấn an. Ôi, bà nói làm cháu nổi cả da gà đây này.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 từ ngày bố lấy vợ mới cũng ít đến thăm bà và Hoa. Bố chỉ ghé đưa tiền cho Hoa đóng học, thỉnh thoảng đưa bà thêm ít tiền chi tiêu. Còn lại mọi sinh hoạt hai bà cháu tự lo. Xoay nhà bà gần bờ sông, xung quanh là cánh đồng, giàu được trồng, tôm, cua, cá thì bắt xứ sông, bắt ở ruộng, cũng dư cho hai bà cháu ăn. Còn bán được tiền đổi món ăn khác mua ở chợ bên sông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 Bà thương hoa cho nên hay dành những việc ấy với hoa. Hoa đứng vụt dậy chạy ra khỏi nhà. Cháu chạy ồ ra vớt lờ rồi về. Bà ăn xong cứ để bát đó, cho về cháu rửa nha. Mấy việc này cả ba năm nay, hoa đều làm nhiều, cho nên rất nhanh hoa bắt được sú cá, của sách về. Hai bà cháu ngồi phân loại ra. Hoa tính sách giỏ gọi đỏ sang bên sông, thế nhưng bà ngăn lại.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 đó là những câu chuyện truyền tai nhau mà hoa nghe người ta nhắc về ma sa. thực sự hoa chưa tin vào truyền thuyết về ma sa lên miền sông nước này. hoa bật giày mồ hôi toát ra đầm đìa, chiếc quạt máy đã bị tắt đi từ bao giờ. hoa lùm cùm bò dậy ấn nút, thế nhưng chiếc quạt cứ đứng yên. bên tai của hoa văng vẳng câu nói bàn nãy, hôm nay không được qua sông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 Nớt sợ mà trước sợ hoa chưa bao giờ được cảm nhận. Hoa lúc này lấp bắp. có chuyện gì ạ? Sức mặt của bà nội ngày càng khó coi. Bà mệt mỏi mặt càng lúc càng tím. Tay của bà run rẩy. Hoa vội lao đến đỡ bà. Bà nắm bàn tay già nua dù dục. Mau vỏ trong nhà đi cháu. Hôm nay cháu ở yên trong nhà châu bà. Nhất định không có được bước chân ra khỏi cửa. Hoa trần chừ tính nói gì thêm, Thế nhưng bà đã quát lớn, nói cô nghe không, Mau vào nhà đi. Hoa đỡ lấy bà dịu bước quay trở lại, Thế nhưng bà dùng hết sức xô lý hoa, Vào đi, Cháu dịu bà vào cùng với cháu, Bà còn có việc, Cháu mau vào đi nhanh lên. Hoa vội vàng bước chân vào trong nhà, Không phải cô sợ bà quát, Mà cô sợ bà già nói lớn, Lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà nội cổ hoa mấy hôm nay sức yếu đi trông thấy. Hoa nằm bên cạnh bà cả tuần nay, Thế bà rất ít ngủ. Cả đêm bà cứ chẳng chọc, Nhưng có lẽ do sợ hoa tỉnh giấc, Cho nên bà không dám chờ mình. Hoa bước vội quá thành ra luống cuống, Cô vấp phải bậc thềm ngã sóng xoài ra sàn nhà. Bà không nâng hoa dậy như những ngày trước, Mà chống thật mảnh cây gậy che xuống, Rồi nói lớn, Con gái còn đứa,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 thành những mảnh vẩy bạc lấp lánh. Bà đưa tay lên rồi mắt rồi thì thầm, đi đi, đừng có làm hại con bé, nó còn bé lắm. Nếu muốn thì lấy cái mạng giả của tôi, chứ đừng có bắt con bé mà tội nghiệp. Nô mồ côi mẹ từ nhỏ đất thiệt thòi lắm, các người làm ơn tha cho con bé đi. Hai dòng nước mắt trào ra gõ má gò má gầy gò già nu của bà nội.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 Cô sợ nhất là bà nội mang cái chết ra để dọa cô. Hoa từ nhỏ sống với bà nội, bà thương hoa ra sao tỷ cô rõ nhất. Có điều tình thương của bà lạ lắm, nhất định bắt cô không được về với bố mà phải ở cùng bà. Lần đầu cô nghĩ rằng do bà già lại ở một mình sẽ buồn, cho nên bắt cô về ở chung cho đỡ cô đơn. Thậm chí những ngày lễ tết, các em cổ hoa được quần áo súng sính đi chơi.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 Hạt thấy bà kéo hình đổm ném mạnh xuống sông. Sức của bà yếu cho nên trao đảo xít nữa cũng ngã nhào xuống. Hoa thấy bà chuẩn bị ngã thì tim bỗng nhói lên, cô hốt hoảng để cửa chạy ra ngoài, thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay của Hoa kéo lại. "Đừng đi, mà già sẽ bắt đi đấy." Hoa lúc này liền hét lớn, Yên đi, tránh xa tôi ra." "Ở yên đây." Có người sẽ cứu bà em. Em mà ra thì hai bà cháu không về được nhà nữa đâu. Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Hòa bóng dùng mình hai chân cô nhũn ra. Không hiểu sao cô không còn chút sức lực nào nữa. Toàn thân của cô mệt mỏi đổ cục xuống. Hai mắt của Hòa cố căng dai nhìn về hướng bờ sông. Nhưng cô chỉ thấy một làn khói mờ mịt bồng bềnh. Từng lớp che khuất tầm nhìn của cô.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 xì bồng cô lên giường. Bà nội bấy giờ thiểu thào, mau, mau lấy cái cành dâu quất con bé mấy cái đi cậu bà Bác bà cũng ngạc nhiên, thế nhưng vẫn nghe theo lời của bà nội. Bác bè một cành dâu nhỏ rồi dò vờ hơ hơ lên người của hoa. Hoa từ từ mở mắt nhưng chân tay vô lực không có sức. Cô lúc này hoa khóc, bà ơi.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 khẩu đừng có chủ quan. Đoàn bà quay sang nắm lấy tay của người lạ kia, dầm rớm nước mắt. Cảm ơn con, cảm ơn con đã công ngại nguy hiểm, lao xuống sông cứu giả một mạng. Ân huệ này ở có chết ra cũng chẳng dám quên. Người lạ hiền hậu nhìn bà dịu mỉm cười. Dạ, ai gặp cảnh ấy cũng làm như con thôi bà ạ Mà con nghe bà nhắc đến ma ra.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 Người lạ bấy giờ mới lờ mở hiểu ma ra là gì. Thế anh vẫn còn ngư ngác bác bàn lại nói tiếp. Cho các cụ ở nói rằng là con sông này có ma ra đấy. À nó sẽ dình bắt người xuống thế chỗ cho nó. Để nó đi đầu thai. Ý là vậy đấy. Người lạ ả lên một tiếng rồi vội xem đồng hồ. ai tôi chết rồi. Bây giờ muộn rồi tôi phải về cứ quan gấp. Không hiểu hôm nay tôi làm sao mà cứ đi lạc đến đây nữa. Mà cũng may mà nhà đi lạc này giúp đỡ được bà.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 thế tôi còn kể cho mọi người trong xóm để nghe về anh đấy chứ người làng nghe vậy thì lắc đầu xua tay ra không cần đâu anh ba thế chỉ ở vô tình đi ngang qua thôi chào anh nhé bác ba sau một lúc thấy hai bà cháu cùng hòa bình thường trở lại thì mới an tâm trở về con đò nhỏ của mình hoa vội chạy theo bác muốn nhờ bác đem bữa cá sang sông giúp mình và nhân tiện biếu bác một ít ăn lấy thảo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 lỡ như một ngày nào đó bà không còn bên cháu, cháu có thể tự sống tốt. Hoa lúc này giận rồi nói: bà nói gì lạ vậy á? cháu không muốn nghe đâu và đừng mang cái chết ra dọa cháu nhá. Bàn tay gầy guộc của bà nắm lấy tay của cháu gái, bà khẳng định chắc nghịch. Bà sợ là năm nay bà không qua khỏi kiếp nạn này. Ngày đưa ma bà ra đồng, cháu đừng có đi theo.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 Rồi ngó nghiêng ra vườn sau gọi lớn. Bà ơi, sáng nay cháu nấu mì vài nha. Hoa không nghe tiếng trả lời của bà, cô mở cửa bếp bắt đầu nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng cháy nhưng không hiểu sao, lòng cổ hoa thì nặng chữ. Hai mắt cổ hoa bỗng díp lại, rồi cô gục người xuống. Lửa bắt đầu theo dơm cháy bụng lên căn bếp nhỏ.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 Con không biết sao con đang đun nước đó, con lại ngủ cùng rồi lửa cháy bùng lên. Cậu tân nghe con cái nói mật thoát cả mồ hôi. Trời đất ơi, thế mà nó đốt bếp thật đó hả? Không còn gì để nói nữa, đúng là con phá hoại mà. Bà nội nghe bố cổ hoan nói vậy thì giận. Gơm nữa, không có hỏi thăm được câu tử thế thì thôi. Làm bộ hoài hăn rồi nói thế nào đánh vào mặt con bé. Kể mẹ... Mẹ biết tính của con mà Nhưng sao con bé Hoa nó lại ngủ trong bếp chứ Đêm qua nó không ngủ hả mẹ Bà nội lắc đầu rồi đáp Tôi đằng tính đợi anh qua Bảo anh đưa con bé đi khám bệnh Bộ ý thức bổ xem thế nào Chứ dạo này con bé nó có vẻ yếu lắm Đêm ngủ nó toàn mê sảng thôi Bố của Hoa lúc này đáp Nó lại mong du hả mẹ Không Nó mê sảng rồi nó mệt mỏi Uống thuốc bổ não là được. Ông Tân vội sợ vượt túi quần rồi ngại ngại nói. Chết thật đấy. Con đi vội con quên mang ví. Để con về rồi con mua rồi tôi con cầm tới cho con bé. Bà nội lúc này thở dài móc túi ra mấy đồng rồi rúi vào tay của con. Con cầm đây chạy đi mua cho con bé bát bún. Tiền thể mua thuốc bổ não cho nó uống đi.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 Hòa khẽ nhòi người xuống bàn học, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía khung cửa phòng học. Huệ thế Hoa buồn cho nên không nhắc nữa, Cô chạy ra ngoài chơi cùng các bạn. Để Hoa nằm đó chiếu nặng với những suy nghĩ riêng tư. Chớp mắt Hoa chợt chừng hình bóng của ai đó đang chơi vơi giữa dòng nước. Có một vật gì đó đen thui đang cố tình vươn lên nhấn chìm cậu bé xuống nước. Hoa ra sức kêu lên: Cứu người!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 huy liền ngơ ngác hỏi ở đâu hoa chỉ tay về phía cửa sổ nước phẩm xuống dòng kênh phía dưới mọi người cười ồ lên như thể vừa xem một đoạn phim hài về lúc này gõ lên đầu của hoa này Tình ngủ chưa đấy đang trên lớp đến bà cố nội ạ cô giáo vào lớp rồi kia kia hoa xoan xoan lên đầu như thể muốn xác nhận cú gõ vừa rồi của huệ rồi chân tĩnh ồ hóa ra là mình ngủ thiếp đi sợ quá mày chỉ là một giấc mơ thôi. Đến chiều hôm ấy, khi cả lớp chuẩn bị tan học, thì bỗng nghe tiếng hét lớn ở phía cuối lớp. kia, có người bị ngã sông kìa mọi người ơi. Tất cả mọi người đều nhìn ra hướng cửa sổ. Lúc bấy giờ có một người đang chơi với dưới dòng nước, hình ảnh đập vào mắt cậu hoa khiến cho cô đau đầu. Cô ôm lấy đầu sợ hãi kêu lên, đừng, làm ơn đi, đừng tới gần tôi.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 Con kênh là cách trường học hơn trăm mét, nhưng có lầm chạy ngay tới đó để cứu người. Do còn vướng tường rào và rất nhiều ngôi nhà khác bao quanh. Một lúc sau chắc có người hô hoán lên, có mấy người chạy về phía cầu thanh niên bàn nấy mà nhảy xuống cứu. Hoàng gục lạnh rất lâu dưới dòng nước ấy, nhưng không tìm được người đâu. trường tan học vang lên, cô giáo cho cả lớp nghỉ học, nhưng các bạn không ai về.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 như thế bà cô sắp tan biến vào hư không. Gà gái canh ba bận tay của bà bóng nhìn cứng nhắc, hoa quả lên khóc nức nở. Tiếng khóc thảm thương cổ hoa văng vòng khắp cái xóm sầm nức kêu quạnh. Có người đi chợ sớm nghe thấy tiếng khóc, thì vội vàng chạy vào hỏi thăm sự tình. Sáng sớm nhà cổ hoa phát tin báo tang. Sự ra đi đột ngột của bà khiến hoa gần như sụp đổ hoàn toàn cô không biết mình nên bấu víu vào đâu trong những tháng ngày sắp tới. Mọi người xuống lại lo mai chay, còn Hoa chỉ biết ngồi thu lu vào một góc nhà mà khóc. Cô khóc đến mức hẳn cả giọng. Bố Hòa thì vậy thì dục con gái con màu da nhịn mặt mà lần cuối đi. Lúc sống bà thương con, người còn vất vả như vậy, bây giờ bà già rồi, cũng hãy để bà ra đi thanh thản.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 Bà mới nằm xuống còn tính giờ cho thì không biết. Bố cổ Hoa chép miệng. Em đừng quan nó khó chịu như vậy có được không? Mẹ còn đang nằm kia kìa. Bà Vân liếc thiếu Hoa một cái rồi bước ra ngoài. Ông Tân kéo cánh tay con gái bỏ vào đó một đồng xu rồi bảo, "Con nhớ lời bà dặn đã được, không được khóc cho bà không an lòng nghe chưa?" Đồng xu này bố về nhờ thầy tỉnh về cho con, con giữ đấy nó nó sẽ mang đến bình an cho con. Hoa gật đầu, tay nắm chặt đồng xu, sẽ đưa tay áo về ngang lòng nước mắt. Cô cố, cố kìm lòng để bản thân của mình không khóc, mũi miếng chặt kiềm lại dòng nước mắt đang trực trào ra. Âu Tần thấy vậy rút chồng túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh, đưa cho con gái. Đây, con lòng nước mắt đi rồi ngồi canh bà, để cho mọi người còn lo tang lễ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 Chị mơ à Nó là con của vợ trước mắt thì em phải đón nó về Mà nó 18 tuổi rồi đấy Ở cái làng này bằng tuổi nó khi hai con rồi Mẹ chồng cô chiều nó cho nó học hành đàng hoàng Trên nhà khác có khi một nách vài đứa nên Kệ đi Mà già chồng em mất rồi Xem nó rượu vào đâu Nhưng bố nó đón về thì sao Chị cứ lo xa đó Bố nó sợ nó còn hơn sợ cọp đấy Cọp nó có khi còn nấu cao mắn được giá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 hoa không dám tin về những gì bố mình nói Cô gái bé nhỏ ngã quỷ xuống đất Xuân dày ôm lấy mình mà cốc nức nở Vì tại sao bố lại chọn lúc con đau lòng nhất Để kể ra sự thật này? Bố còn thấy con chưa đủ đau lòng hay sao Con nên cảm ơn bố tốt bụng Hay là thân trách bố độc ác với con quá đây ha Có bảo nhiêu quất đứng trong lòng Con hãy cứ xả ra đi Hôm nay bố sẽ nhận lấy tất cả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 Bố đẻ của con cũng vì con mà lâm nạn. Mọi người mới nói do con mà ma ra chuyển kiếp lại sinh nhằm ngày âm. Con có bắt tự thuận âm thành dòng với khắc chết người nhà. Hiện tại bên ngoài của con cũng chẳng còn, mà bên nội thì cũng bật vô âm tím. Con sống với bà nội cứ như vậy mà bình an trường thành. Hoàng nghe bố kỳ chuyện mà dưng dưng nước mắt trực trào khỏi khóe mi. âu tần thấy vậy thì bèn an ủi.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 là bố cho của mình.